Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi lên ăn cỏ làm náo động cả mặt nước Một tiếng quẩy khá lớn phát ra từ dưới làm cho ông Sơn chú ý Ông hướng cắm mắt của mình xuống đầm nơi phát ra tiếng quẩy Một chiếc đầu trẻ con vừa trồi lên lập lờ xích mặt nước Kinh hái ông ngồi bệt xuống đất, đôi môi mấp máy không phát thành tiếng Ông Sơn cứ ngồi như vậy cho đến một lúc sau Mặt nước trở nên yên ắng chẳng còn thêm hiện tượng gì khác Ông Sơn cũng lấy lại được bình tĩnh. Ông từ từ ngồi dậy ngó lại về phía cái đầu khi nãy. Ông thở phào nhẹ nhõm bởi vì chẳng có chiếc đầu trẻ con nào mà đó là quả bưởi ở trên cây rụng xuống, nổi lập lờ trên mặt nước. Khẽ lắc đầu thở dài, ông đưa bàn tay lên bóp trán rồi mệt mỏi đi trở lại với trồng lều. Sắc đấm trà vừa pha xong, ông đưa lên miệng nhâm nhi những giọt đắng chát. Đôi mắt của ông hướng về phía bụi hoa dâm bụt ở phía góc đầm. Ông nằm chiều suy nghĩ toan tính gì đó, rồi như sực nhớ ra điều gì quan trọng, ông vội vàng bước tiến lại phía bụi hoa dâm bụt. Đứng ngắm bụi hoa dâm bụt tươi tốt đang rực rỡ khoe sắc, từng đóa hoa dường như cảm nhận được sự hiện hữu của ông Sơn nên nó hơi khẽ động đậy, mặc dù lúc này trời không hề có chút cơn gió. Cả khu này và kể cả là những nơi khác chắc cũng không đâu có được bụi hoa dâm bụt so ra những bông hoa có màu sắc cuốn hút người nhìn, nhưng là bụi dâm bụt của nhà ông Sơn. Cái làng quê này chẳng thiếu gì những bụi dâm bụt, nhiều nhà quần trồng nó để làm hàng rào. Thế nhưng những đứa trẻ vẫn thường cất công đi bộ từ trong làng ra ngoài đầm nhà ông Sơn, và mục đích chỉ được để ngắm nhìn những đóa hoa dâm bụt ấy. Ông Sơn quan sát xung quanh bụi hoa một lát, rồi chép miệng từ lẩm bẩm nói một mình không hiểu sao dạo này mất bội cái nhìn gà hóa quốc, chắc là cái bệnh già cũng bắt đầu đến rồi. Ông Sơn tha thần đi trở vào bên trong, cỏ cho cá ăn ông cắt chưa có đủ như thường lệ. Ông nằm dưới chiếc chõng tre phe phẩy chiếc quạt nan, ông lại nghĩ tới nam người con út của ông. Từng tiếng tiếng thở dài liên tục vang lên trong căn chòi vắng, giữa cánh đồng quy để hưu quạnh. Đang mãi miên màn suy nghĩ thì ông Sơn liền trở lại thực tại Bởi vì bên ngoài lúc này có tiếng xe đạp lạch cạch Tiếng bước chân người bước đi có vẻ vội vã đang tiến lại phía của ông Ông Sơn liền nhộm người dậy bước ra Vừa chạm tính ứng cửa thì Nam đã xuất hiện ở ngay trước mặt Nam chưa kịp lên tính chào thì giọng của ông Sơn đã cất lên trước Sao thế? Hôm nay là chủ nhật con lại về Chẳng phải là ngày nghỉ công việc của con thường rất bận rộn hay sao? Nam nhìn ông Sơn bằng một ánh mắt mệt mỏi rồi đáp. Vâng ạ, hôm nay còn có chút chuyện cho nên con về một lát, chiều con sẽ lại đi ngay. Ông Sơn bây giờ mới để ý thấy nét mặt của con trai có vẻ khác lạ so với thường lệ. Ông liền thúc giục. Sao con không về trong nhà mà nghỉ ngơi, ngoài đậm cá làm gì có việc gì đâu. Mẹ con đi lễ chùa rồi, chắc phải quá trưa mới về được. Nam dường như không chú ý vào câu nói của ông Sơn đẹp mà đang tìm kiếm thứ gì đó ngoài đầm cá. Ông Sơn bước lại gần Nam hơn rồi hỏi nhỏ: "Sao, con tìm kiếm cái thứ gì ở ngoài đó?" Nam lúc này khẽ giật mình đáp lại ông Sơn với một vẻ mặt lúng túng: "À, dạ không có gì đâu bố." Ông Sơn đưa ánh mắt dò xét nhìn Nam, ông cảm nhận được rõ Nam đang có vấn đề gì đó mà Nam đang cố tình giấu ông. Nhưng ông biết tính của Nam cái gì mà Nam đã không thích nói để chẳng ai có thể hỏi được. Nam nhìn ngó một hồi rồi quay trở lại trong lều, ông Sơn vẫn nằm ngồi đối diện với nhau. Đều một lúc thì vẫn chẳng có ai nói với ai câu nào, chẳng biết từ bao giờ hai bố con đã cách xa nhau. Ngày năm còn nhỏ lúc nào năm cũng quấn đích bố, nhưng nam càng lớn thì hai bố con đã bắt đầu có những khoảng cách. Cho tới khi nam 22 tuổi thì có khi cả ngày ở nhà Hoặc cả tháng hai người cũng chỉ dừng lại ở một vài câu chào cho có lệ. Thường ngày Nam luôn lần tránh tiếp xúc với ông Sơn, có về nhà Tế Nam cũng chỉ về trong nhà, cũng chẳng bao giờ ra ngoài đầm cá. Ông Sơn thỉnh thoảng lại lướt qua quan sát thái độ của Nam, cuối cùng Tế Nam cũng ngập ngừng lên tiếng, giọng nói khá rụt rè, khác hoàn toàn so với thái độ lạnh lùng thường ngày. "Bố à, Giạo này ở ngoài đầm cá nhà mình có gì bất thường không bố? Ông Sơn nghe Nam hỏi thì thoáng giật mình, ông làm bộ mặt khó hiểu rồi hỏi lại Nam, "Con hỏi có gì bất thường là sao?" Giờ ông Sơn vừa cười vừa chỉ tay. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net